Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net cho anh giật mình. Anh gạt nó đi và tiến sâu vào bên trong. Khi anh định nhấc bắt hương lên thì nghe đâu đó tiếng nói oan ức lắm, oán ức lắm. Rồi tiếng của con nít ở đâu đó khóc rất nhiều. Và phía trên cây đa lại có tiếng du con. Anh Vinh nhìn lại trên vai của mình vẫn còn dưới cây đa. Anh định gạt nó đi nhưng mà nhìn kỹ đó là trùm tóc của một người đàn bà. Mấy lão xóm trên thì vẫn ngồi nhậu với nhau rằng thằng Vinh đi sao lâu chưa về vậy? Nó đi cả tiếng đồng hồ rồi. Thằng kia liền đáp, có cho tiền nó cũng không dám ra cái miếu đó. Nhiều người ra đó ban đêm, ngày mai toàn tìm thấy trong nghĩ trang hay bụi tre. Chắc có lẽ là nó về nhà nó ngủ, để khỏi trả tiền nhậu đây. Cái thằng đó sáng mai ta phải cho mấy đấm chữa cái tội nói phép. Đang dọn dẹp chén đũa sau buổi nhậu, Thì hiền mẹ của anh Vinh đạp xe lên Chưa thấy người đã thấy tiếng từ xa Thằng Vinh đâu mày có về không Ăn nhậu cho nó lắm khuya khoát rồi Còn chứ có chịu về Cả nhóm nhìn mẹ của Vinh rồi nói giả thưa bác thằng Vinh nó về lâu rồi Dì hiền liền nói Nó về khi nào tao đi hỏi khắp nơi Thì người ta nói là nó ở đây nhậu Cả nhóm liền nói Nó về được cả tiếng rồi ạ Thế là gì hiền đạp xe về nhà xem sao Chồng tậm chí cứ thơi thúc gì đi ngang qua cái miếu. Đi qua cái miếu là đoạn đường tắt nối xóm trên với xóm dưới nhanh hơn nhiều. Nhưng bà sợ ma lắm bà chẳng dám đi. Khi về nhà gọi khắp nơi nhưng không thấy anh Vinh đâu cả. Sang hàng xóm thì bà ngoại cũng không có. Mà 11 giờ rồi nó đi đâu không chịu về. Bà lại cất công lên chỗ nó nhậu hỏi. Khi đó chỉ còn anh Lâm và anh Thông đang ngồi tâm sự uống trà. Bà dừng chân chống xe vào hỏi. Khi nãy mấy giờ nó về con? Hai người cùng nói tầm 9 giờ, nó vẫn chưa về nhà sao?" Di Hiền liền đáp, "Chưa, tên nó nói là nó về hay nó đi đâu?" Anh thông giật mình, không lẽ nó ra cái miếu âm hồn thật. Di Hiền liền hỏi, "Sao nó lại ra cái miếu đó? Từ khi sinh ra đến giờ, năm nay tao đã 50 tuổi rồi, còn chẳng dám đi ngang đó vào ban đêm." "Thế rồi hai con có biết gì ở đó xem sao, coi nó có ngoài đó không?" Cả ba người đạp xe qua đó mà trong lòng buồn trồn sợ hãi. Riêng chuyển tới miếu thì thấy những bụi chạm âm u cũng làm cho người ta run sợ. Khi bước tới miếu gì hiền điện gọi tên của con. Nhưng riêng ảnh thồng với anh Lâm nhìn cây miếu âm u không dám thốt lên lời nào. Cả ba người tìm xung quanh và trong miếu chả có thấy anh Vinh đâu. định đi về thì anh trông thấy ai đó vừa vỗ vai của mình. Quay lại chả có ai, lão nổi cả giả gà. Nhưng nhìn kỹ và trông miếu lão thế có ai đó đang quỷ, anh thâm liền lầm bẩm Dì Hiền, Lâm lầm, ma mạ, mạ kìa. Anh lầm với dì Hiền nhìn vào đó có ai thật? Quái lạ khi nãy thế ai đâu sao bây giờ lại có? Nhưng mà dì Hiền bất chợt nhìn thấy hình dáng giống thằng Vinh con của mình. Cả hai định bỏ chạy thì dì Hiền nói, hình như đó là thằng Vinh đó tưới con. Vậy là cả ba cùng tiến vào dì Hiền định gọi, Vinh có phải con không? Dì Hiền cũng định bò chạy thì tâm trí càng thuyết thúc gì lại gần. Khi đến sát thì đúng là anh Vinh gì Hiền điện nói. Vinh, con đã đi làm gì vậy? Ánh mắt của anh Vinh thì nhắm lại, miệng thì lầm bẩm rồi chắp tay vái lại liên tục. Rồi lúc sau anh trợn mắt lên nhìn thẳng về phía bát hương, anh Vinh điện hét lớn. Bà tha cho con, bà tha cho con. Dì Hiền và anh kia thì nhìn chả thấy ai mà hình như chỉ anh Vinh thấy vậy. Khuôn mặt của anh vô cùng hoảng sợ. Sĩ Hiền liên hòa anh Vinh. Vinh, con bị sao vậy? Bà nào thay cho con, bà nào đâu Vinh? Còn hai anh kia thì mặt tay mét không nói nên lời. Khuôn mặt có anh hốt hoàng sợ hãi chỉ tay về phía bát hương. Anh Lâm đưa đèn dầu lên nhìn. Nhưng chẳng có ai. Vẫn chỉ là một bát hương bình thường và những cây hương đã cháy tàn từ lâu. Dì Hiền bảo Lâm và Thông thôi đem nó về nhà rồi tính tiếp Còn dì Hiền thì lấy cây nhang thắp lên rồi nói Lại ông lại bà lại người khuất mày khuất mặt Nó còn trẻ người non dạ Có gì tha lỗi cho nó Rồi sau đó thì dì Hiền cũng về theo Vừa về đến nhà thì anh Vinh như người mất hồn rồi ngủ tiếp đi Dì Hiền hỏi Lâm và Thông Từ bay nhậu nhẹt kiều gì mà nó ra miếu đó làm gì Vậy là anh Lâm và anh Thông trình bày Sư Tỷ còn chỉ thích nó đem cái bát hương ở miếu âm hồn về đây, chỉ nói trông vui không ngờ nó làm thật. Di hiện chửi hai người tà tơi, hai người chỉ biết im lặng không dám nói lại một lời. Nói lại nhớ cả bà tức giận đuổi về, mà khuy rồi mà về ngang quay miếu âm hồn đó. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net